trường thứ 4 cá nuốt thuyền qua giọng đặc vùng miến thành tôi thấy thần sắc mình thuốc thoát trở lên kỳ dị xem trường không phải vở viện bèn châm cho một liều thuốc khuyên ao trở nên căng thẳng cứ kể hết sự việc ở nam hải ra xem sao đang lúc như vậy thì răng vàng làm một bát bí bưng lên cho lão mùi thơm từ xà sộc vào tận mũi tôi và tuyển béo bọn tôi đều chẳng biết thằng cha răng vàng này Không chỉ khéo tay Mà còn rất hiểu đạo mỹ thực Ăn gì uống gì đều hết sức coi trọng Nhưng không ngờ Một bát mì mà hắn cũng nấu ra hấp dẫn như vậy được Trong nhà tôi chỉ còn hai quả trứng gà với mấy cọng hành hẹ Sắc trời đắt tối ra phố chắc chắn mua được gì Giang vàng phải sang bên thêm lưu hàng xóm vay tạm ít mì sợi Nấu vội cho mấy thuốc bát mì trứng Chỉ nghe hắn tạm bảo Các anh em ạ Chúng ta đều là người có thân phận cả Tùy bảo chỉ ăn cho qua bữa Nhưng dù ăn qua bữa cũng không thể tùy tiện Lại có cả một vị khách như bác mình đây Càng không thể bừa bãi úi sổi được Mình thục đã đói ngóng Vừa trông thấy có thức ăn bưng lên Liền chẳng nói năng gì được nữa Tổ thấy vậy cũng hết cách Đành tự nhủ thôi có gì đợi lão ta ăn xong Rồi nói chuyện vậy giàng vàng đã bắt mì nóng hổi bốc hơi nghi ngút trước mặt mình thức nước dùng nổi mấy cọng hành xanh trên đám sợi mì có hai cái lòng đỏ trứng gà giang dài bát mì này tên gọi thanh nhã lắm trứng gà màu vàng thành lá màu xanh thế nên có thể gọi là hai cái quanh vàng kiều liễu biếc sợi mì bên dưới lại càng không phải tầm thường ăn một miếng không cắn đứt ấy là ngân tu đảo quài cắn đứt rồi Thì chính là tưởng giải ngân hạ tộn khỏi mây bằng đừng để ý nguyên liệu đơn giản Chứng bị vỡ mất với lại hành hẹ cũng không tươi cho lắm Hay là hay ở cái ý cảnh ấy Từ xưa đến nay có bao nhiêu văn nhân mặc khách Vào nhà hàng lớn Đều không gọi món gì khác Mà chỉ gọi đúng món này Thật chẳng vì cái gì khác Mà chính là vì hai cái lòng đỏ trứng gà này đấy Để làm gì chữ Chẳng phải chính là để học theo cái sự phòng nhã đó hay sao? Tôi và Tuyển Béo trận ngược cả mắt lên. Răng vàng quả không hổ là tay gian thương một ép tép ngày Mớ đổ đồng nát qua miệng hắn cũng biến thành bó vật khảm vàng nạng ngọc. Tuyển Béo nói với cả bọn tôi. Tôi thấy chúng ta sẵn nghĩ đến lời rồi. Còn đầu đâu mỏ minh khí làm cái quái gì nữa? Có tài này của anh răng vàng đầy cùng nhau hợp tác mở nhà hàng có phải là phát tài to không không chừng đến tổng thống Mỹ cùng lên mông chạy đến phố người Hoa để ăn hai cái lòng đỏ trứng gà này của ông anh ngày chờ đừng nói tổng thống Mỹ chưa được sồi đến con sâu ăn trong bụng tôi cũng bị ông anh khuua cho ngóc cả đầu dậy đây này chẳng đổi còn không cho tôi một bát chảo nồi Mỹ đã bị khoáng sạch còn lại độc nửa nồi nước sôi găng vàng rót ra ba bát nữa, bốn người khúc xì xà xì sụp. Mình thúc ăn xong còn thẻ lưỡi liếm sạch bóng cái bát đầy, rồi đột nhiên nói: "Bàn mỉ của chú răng vàng quá ngon, dư vị đậm đà, ăn no vẫn thèm thèm. Nhưng tôi thấy hai quả trứng gà tròn tròn này lại sực nhớ đến viên châu chúng ta tìm được trong núi cồn luôn. Gọi là cái gì anh nhỉ? Tôi thầm nhộn, chuyện mộc trần châu đó là quá hứ rồi." Giờ nhắc lại phòng có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ liên quan đến vực xoáy san hô? Ký đoạn tôi bẹt nói với mình Thúc Mọc Trần Châu phải không? Thời xa xưa ở Đại Lục gọi là Mật Phượng Hoàng Là bí mật không chuyển ra ngoài của Hoàng gia Đến cả cuốn cổ thư kinh điển như Kinh Dịch Cùng tuyệt nhiên không hề nhắc một chữ Phượng nào Tôi nghĩ e không phải thời kỳ Kinh Dịch xuất hiện ở Trung Quốc Vẫn chưa phát minh ra chữ Phượng Mà bởi tất cả những bí mật liên quan đến mật Phượng Hoàng Chỉ giải cấp thông chỉ mới được quyền tiếp xúc Khi thực viên châu đó chẳng thể khiến người ta trường sinh bất tử được Chỉ là một hiểu lầm của người xưa thôi Mình thúc nói Phải phải, chính là cái viên châu gì gì đó Loại như thế, thực ra ở Nam Hải còn đầy Hồi tôi còn trẻ, mới đầu theo ông cậu đi chạy tàu Ở Nam Dương đang có đánh nhau Làm ăn khó khăn khỏi phải nói Có một năm Chúng tôi vận chuyển mấy tư gạo muối Không ngờ đang linh đình trên biển Thì gặp phải cá nuốt thuyền Tôi vào tiền đéo hồi nhỏ Sống ở Phúc Kiến khá lâu Từng loang thoáng nghe ngư dân kể chuyện Ở ngoài biển xa có cá lớn nuốt thuyền Nhưng chung quy lại Vẫn không biết chuyện này tượng tận ra sao Bè bảo Minh thúc nói cho kỹ hơn Hỏi ra mới biết Thì ra cá nuốt thuyền không phải là Để đặc trị một loại cá nào Phạm khi gặp thứ cá khổng lồ dưới bấy biển Có thể nhấn chìm thuyền bè người dân không biết tên Đều gọi chúng bằng hai chữ nuốt thuyền Có một số người từng gặp phải tai nạn đường biển Cũng dùng từ này để hình dung cảnh ngộ của mình trên biển Đúng như trong sách sửa có nhắc Trên bờ có hổ cạn đường Dưới nước có cá nuốt thuyền Lần ấy Bình Thúc đúng là gặp phải cá lớn thật Còn cá to đến mức chẳng có cách nào hình dung nổi Không thể dùng cân lạng hay thước mét mà chúng ta nói đến để đo đếm được. Cả lớn cỡ ấy chỉ có ở vùng biển sâu ngoài khơi xa. Quả cửa Phật Đường ở Hồng Kông đã là một vùng biển sâu nước xiết. Mình thúc và ông cầu buôn lẩu trên biển, ngoài gạo muối già, trong khoang tàu còn trọng chất thẳng cấm. Lần đó tàu vừa mới ra khỏi biển, Phật Đường liền gặp luôn chuyện phiền phức. Đêm hôm đó, chẳng sáng như hương, mặt biển trải rộng bao la. Gió lặng sóc yên Tàu chảy êm như ru Đột nhiên đám thủy thủ phát hiện Một cơn sóng khổng lồ cuộn từ đáy biển lên những người có kinh nghiệm bảo đây là rõ Chứ không phải sóng Trên biển phải có gió trước Rồi mới sinh ra sóng Còn rõng thì không có gió cũng trồi lên Là do nước biển tự bập bành sao động Mà hình thành Nhưng cơn sóng như thế mỗi lúc một dày Là nước biển lộ ra một ngọn núi lớn Chầm chầm chắn ngang trước mũi tàu Người trên tàu cứ tưởng rằng xảy ra kỳ quan gì đó nhốn nháo chạy hết cả liệt bong Càng thủy thủ đều qua lại vùng biển này nhiều lần Nhưng cũng chưa bao giờ chứng kiến dưới biển có một quả núi nhộn lên Giữa biển cả mênh mông sao lại đột nhiên xuất hiện một quả núi trơ trọi cờ chứ Cả bọn đang ghi thần ghi quỷ lầm bầm suy đoán Lại thấy mặt biển dưới ánh trăng biến hóa Chọc lặn đã trồi lên mấy quả núi khác Ông cầu của mình thúc nhanh chóng nhận ra chuyện chẳng lành Đó chẳng phải là sóng sức gì cả. Mà rõ ràng xuất hiện một đàn cá lớn Đêm này trăng sáng do lặng Nhất định cả lũ cá dưới đáy biển nổi lên dạo chơi Thứ lộ lộ ra trên mặt biển kia Nào phải núi đá hải đảo quái gì Toàn là vây lưng của lũ cá cả Ông cậu vội nhắc cả bọn Ngàn vạn lần chớ có lên tiếng hỏ ết Màu đưa tàu tránh xa chỗ này Kéo làm kinh động đến mọt cá Chúng nó quẫy cho một chặt Thì con tàu tỏ mất Lệnh của thuyền trưởng còn chưa kịp chuyển xuống đương biển đã sôi sục cuộn trào, lũ cá nổi lên mặt biển cứ nhắm con tàu lão bộ tới. gặp phải tình huống này thì chỉ có cách nhanh chóng quay tàu bỏ chạy tháo mạng. khổ nội tốc độ con tàu này không đủ nhanh, đã mấy lần bị sóng lớn cuộn lên đánh cho suýt lật nhào. để giữ mạng sống, thuyền trưởng đánh ra lệnh, những gì có thể vứt được đều vứt hết, giảm tải cho con tàu dễ tăng tốc. cuối cùng đã vứt hết cả hàng hóa, lại đem thêm mười mấy người sống trên tàu xuống nước Con tàu mới may mắn thoát nạn trở về được cửa Phật đường hàng hóa trên tàu mất sạch mình thúc vợ ông cậu phải bán cả gia sản đi bồi thường suy bị chủ nợ ép phải nhảy xuống biển bọn họ chỉ mong bao chóng gỡ gạc lại tổn thất đây phải mạo hiểm một phen đến vùng vực xoáy xoáy hổ kia đi mỏng ngọc dưới vùng biển vực xoáy san hồ là một khu rừng san hô hồ khổng lồ tường truyền có hải nhãn sâu không thấy đáy ở vùng biển xung quanh đều tiếp giáp với đại dương, sóng to gió lớn, nguy hiểm khó lường, cũng được coi là một trong các nghĩa địa thuyền đắm lớn ở trên thế giới. trong rừng san hô có rất nhiều chai lớn ngậm ngọc, Mỗi khí trăng tròn, hàng trăm nghìn con chai già dưới đáy biển mở miệng hấp nạp tinh khí của mặt trăng. có những hạt trần Châu đã được hình thành cả trăm năm, hội tụ linh khí trong trời đất, lại mượn thêm ánh lửa của âm hỏa dưới đáy sâu cả mặt biển lúc ấy giở rỡ sáng ngời lên dưới ánh trăng và ánh sáng hắt ra từ những viên minh châu vì vùng vực xoáy sản đầu giáp với vùng biển sâu rất nhiều loài cá dữ bị những viên minh châu thu hút đến rồi quanh quẩn mãi ở đó không rời đi để tự bảo vệ mình lũ trái không dễ gì mở miệng hoàn toàn vì vậy cả một năm kỳ cảnh minh châu dưới đáy biển hắt ánh trăng chiếu sáng chẳng qua chỉ hiện lên vài cái chớp mắt và đều vào những đêm trăng tròn vằng vằng. Gờ dần đến vực xoáy san hô mỏ ngọc trai có thể giàu lên cực nhanh nhưng xác suất gặp nguy hiểm cực kỳ lớn. Nếu không đến bước đường cùng tuyệt lộ, chẳng ai chịu mạo hiểm với tính mạng của mình như thế cả. Dù có đến vực xoáy san hô bắt trai mỏ ngọc, bọn họ cũng chỉ dám hoạt động ở vùng ngoại vi, không ai dám đến gần hải nhãn. Một là vì từ xa xưa đã có một truyền thuyết đồng rằng nơi ấy có mạn nước kéo người xuống đáy biển hay là đáy biển bạc ngàn đã ngầm thuyền bè đi vào ắt và phải bất cẩn một chút sẽ thành hiện vật trưng bày trong nghĩa địa tàu bè dưới đáy biển vực xoáy xả nổ ngày ngoài như vậy ra còn có rất nhiều nguyên nhân thần bí chẳng thể nào nói rõ được rô rên phức tạp vô cùng cả nghìn năm nay vẫn chưa có kết luận chính xác màu ngọc kỳ thực không khác đồ đấu nhiều lắm Cũng là một trong 72 ngành nghề truyền thống, có điều ở trên biển tuyệt đối không thể nhắc đến chữ đồ và các chữ khác tương tự. Cũng không thể gọi châu ngọc là châu, mà phải chạy đi thành chứng. Vì bao đời nay vẫn tương truyền, những phòng linh chết vì đi mò ngọc hay tai nạn trên biển cũng bị tinh khí của những viên mình châu dưới ánh trăng kia thu hút. Hãy nghe người sống nhắc đến chữ châu là sẽ hiện ra đòi mạng tự sà sửa, những người đi mỏ ngọc ở vùng vực xoáy săn hồ đều tự xưng là người chứng đi làm việc gọi là đi nhặt chứng. Vì vậy mê thúc ăn bắt mì chứng như ngày đến chuyện này. Hồi ấy phương pháp mỏ ngọc của họ là lấy dây thừng buộc vào thắt lưng, xách theo một cái giỏ che đựng đầy đá và một cái túi da lợn để đổi hơi rồi trầm mình xuống biển, tìm cách dụ bọn ngọc trai mở miệng ra, chui cả người hoặc thọc tay vào nhặt viên ngọc ra. Nếu có trai nhỏ thì bỏ luôn vào giỏ tre, lặc dây thừng để người trên thuyền biết mà kéo lên. Nhưng người nhặt trứng trình độ kém cỏi hoặc không may mắn bị chai kẹp chết, hay bất hạnh gặp phải lũ ác ngư nhiều không thể xiết, dây thừng và đất thì hầu hết đều không biết địa đi đâu, chỉ còn lại một vệt máu nổi lên trên mặt biển, thì cốt cũng không thể bạc về. Đám người đi mò ngọc ấy. Mời người thì có đến 89 9 Nhận kết cục bi thảm phải chôn thầy dưới đáy biển Nếu may mắn không chết mà mang được mình trầu về Anh sẽ phát tài chỉ trong một đêm Nhưng lòng tham của con người vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn mò được một viên rồi lại muốn mò phiền thứ hai Đi rồi chưa chắc đã sống và trở về được Nói nghề này không dễ Bởi mức nguy hiểm cực kỳ cao Đã vướng vào rồi thì trông chờ rất nhiều ở vận may căn bạn chẳng ai dám đi sâu vào vùng vực xoáy xa nổ ấy Chỉ quanh quần mò ngọc ở ngoài xe Mà còn như vậy đi chẳng nữa Đáng gầy khổ mình ấy Cũng vẫn phải cầu Long Vương đoái thương Mà ban cho vài tiếng đồng hồ thời tiết đẹp Bằng không thì chưa kịp lặn xuống Mò Minh Châu Thuyền đã lật trước rồi Chỉ những con sói biển giả giàu kinh nghiệm lại quen thuộc vùng biển này Mới biết được tuyên đường dòng thuyền đến đây Ông cậu và Bình Thúc hồi trước cũng từng làm dân mọc ngọc Sau khi đền hết tiền vốn ở cửa vật đường Đành trở lại nghề cũ Chẳng ngờ lần này vừa xuống nước đã bị cái dứt ăn thịt Bốn người cùng đi chẳng ai sống sót trở về Hồi đó Bình Thúc hẳn còn rất trẻ Sự việc này gây ra cho lã một cú sốc khá trầm trọng, Đến giờ vẫn còn hàn sâu trong ký ức như vừa mới xảy ra hôm trước Hiện giờ Ngọc Trái ở dìa vực xoáy sàn thù Đã bị người ta mò vớt gần cạn sạch Nhưng cùng không ai dám mạo hiểm tiến sát vào khu vực hải nhãn Bởi ai cũng vì mưu sinh Chẳng ai muốn chết cả Chính vì vậy mà số gọc trai ở sâu bên trong vực xoáy sản thủ đến giờ Vẫn chưa ai động tới Chẳng do đã tích lũy mấy trăm mấy nghìn năm Tuyệt đối là một kho báu vô tận Có điều chớ nghĩ rằng Giờ đây khoa học kỹ thuật tiến bộ Trang bị khí tài đều không còn lạc hậu Như hồi xưa mà tưởng bờ tiến vào vùng biển địa hình phức tạp ấy mò báo vật vẫn chưa phải là chuyện khả thi lắm đâu nghe mình thúc kể xong tôi vợ tiền béo răng vàng mồm miệng đều khô khốc chẳng rõ tại nước mì mặn quá hay là do thấy tiền thì nội lòng tham nữa ngoài cảm giác ngơ ngáy chân tay muốn động thủ ra tính hiếu kỳ trong máu cũng được dịp trỗi dậy tiền béo kích động thốt lên cả đống mình chồng như thế mà không lấy về được thì phi cỏ Đi mò được đem về mới gọi là Thế Thiên Hạnh đạo. Cứ bỏ mặt đó thì đúng là đại nghịch bất đạo. Tuy việc này khá mạo hiểm Nhưng không vào hang cọp sẽ bắt được cọp con Lần này mà thành công chẳng phải anh em ta Coi như đỡ được hai chục năm vấn đấu còn gì Có điều ề, làm chuyện này chắc chi phí cũng không nhỏ Thôi để ngày mai bảo giáo sư Trần cấp vốn Anh em ta ra biển mò ngọc vậy Vừa khéo có thể học tập tấm gương lôi phòng Tiện thể giúp ông ấy vật cây tần phương Chia cốt kính kia lên Vụ làm ăn này mới gọi là tuyệt đỉnh chứ Giánh chính ngon thuận Mà lại nửa công nửa tư Giang vàng cũng nói Anh béo nói phải lắm làm chuyện gì cũng phải có tiền tài Mới bắt tay vào làm được Cũng như triều đình không có lương thảo Thử hỏi làm sao mổ binh đây sang bên Mỹ làm ăn kiểu gì cũng không thể thiếu tiền được Nhưng với thực lực kinh tế Của anh em ta bây giờ Quả có phần lực bất tòng tâm nay với được cơ hội tốt thế này Sẽ không thử nghiên cứu xem có thực thi được hay không Tôi thầm dụ Nếu mình túc rảnh rẽ tình hình hải nhãn ở Nam Hải Thì quá tốt rồi Có điều lão già này Nào phải ngọn đèn cạn dầu điều nào có cách thâm nhập sâu vào vực xoáy giàn hồ mỏ ngọc Thì đâu biết lượt chúng tôi biết chứ Hải nhãn kỳ thực là một cái động sầu không đáy Bao nhiêu nước biển ngày đêm liên tục đổ vào cũng không đầy Tuy tôi chưa từng thấy bao giờ Nhưng cứ theo tin đồn trong dân gian và suy đoán Thì nơi này rất giống đồng quỷ không đáy Ở thành cổ tinh tuyệt Thật khó tưởng tượng nổi nơi đó Rốt cuộc ẩn chứa bí mật động trời gì nữa đây Vùng biển thần bí khó lược ấy Tuyệt đối không dễ dàng gì mà đến được và nhất có gì sờ sót Chỉ sợ có đường vào Mà lại tuyệt đường giả thôi Tôi tự biết rõ Dù là công hay tư Sớm muộn cũng phải đi vực xoáy sàn đồ này một chuyến Bè nói với cả bọn Người là anh hùng, tiền là lá gàn Có thu vui thấp kém không phải là cái tội Anh em ta là kẻ làm ăn Kẻ làm ăn đều cầu lợi Hễ có lợi thì chẳng có lý gì mà không đi cả Có điều tôi thấy chuyện không chắc ăn Thì tốt nhất cũng chớ nên đụng vào Hai người với tuyển bèo cọc Cứ bình tĩnh đã Đợi tôi đi tìm sơ lây dường bản chuyện Ông tổ nhà cô ta là Ban Sơn Đạo Nhân Cũng là một thời gian dài làm ăn Ở mạng duyên hải chiết giang sở trường dị thuật Ban Sơn Trấn hải độc môn nếu có kỹ thuật này hỗ trợ, chúng ta đi Nam Hải mò ngọc cũng sẽ như lấy đồ trong túi, hay là tay đóng cửa vậy thôi, không phải tốn chút sức lực nào hết.